các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Làm những xong ngoài, liền phía bên ngoài có người đang chuyển nhà. Chính xác là mua nhà bên cạnh chuyển đi. Và người như là người làm của nhà này ai cũng tất bật khiêng thùng chuyển tủ. Không khí chuyển đồ trong vườn vô cùng náo nhiệt. Bên cạnh còn có một người phụ nữ trung niên đang đứng chỉ tay năm ngón, có vẻ như là bà chủ nhà. Bà ta chạy đông chạy tây, hết bảo người này cẩn thận Không làm vỡ cây lê vàng của mình Rồi sang bảo người kia Quay trường làm hư vật dục đắt tiện Không chỉ có đám người làm cùng bà chủ Mà còn có một cô học sinh nhỏ nhắn Xinh xắn Đang ở sau xe đi lại Trong tay đang bê một mình sứ thanh hoa Và bảo rằng mình muốn phủ sức mẹ một tay Có vẻ như là con gái của bà chủ Tiểu sang từ khi đến đây Cũng chưa gặp một quà cô gái Xem dám vẻ cô nương xinh đẹp như hoa Bỗng xương cũng đỏ mặt Tim nhảy loạn Cổ lương đó tóc thắt kiểu giống với những cô cậu học sinh mặc áo may ngắn váy dài, cách ăn mặc cũng như học sinh mới. Thế Tiểu Hào và Tiểu Giang ra đứng trước cổng đã lâu nhưng chẳng thấy có động tĩnh gì, hỏi thúc không trả lời. Sư phụ cương liền xuất xuất ra xem sao. Thấy sư phụ, Tiểu Hào liền báo cáo rằng bên cạnh có người chuyển đến. Sư phụ cương vừa nghe xong, tâm trí lại càng kinh động hơn. Năm người này thật không biết sống chết là gì mà Thế rồi ông liền đẩy Tiểu Hào chạy ra bên ngoài. "Nhưng thầy, đây là Gia Cốt mà, không thể ở." Đúng như dự đoán, những người này đã đang chuyển đồ đạc vào đây ở, vì lo lắng cho sự an nguy của họ. Điện sư phụ Cương Liễn đi tìm muốn ngăn cản bọn họ. Ngôi nhà này vì có ma nên trước giờ không ai dám ở, họ chắc chắn là người ở xa đến nên mới không biết ngôi nhà này có lịch sử như thế nào. Nói chưa hết câu, Người phụ nữ giống chồng nhà kia liền tay chống ngang bụng đi đến trước mặt sư phụ Cương, bảo quát rằng: "Ông nói năng thật hàm hồ, làm sao có chuyện như vậy được?" Nhưng sư phụ của Tiểu Hào với tấm lòng thiện lương, không muốn ai gặp quả nạn, nên vẫn cố gắng giải thích cho họ hiểu, đây là căn nhà rất dữ không thể ở được. Người phụ nữ kia có vẻ hung hăng, nghe sư phụ Cương nói nhà bà ta mới mua có ma, liền vô cùng giận dữ song linh mắng chửi chặt thèm né nàng ai. Nghe thấy mẹ mình đang mắng chửi ai đó, cô con gái xinh xắn trông có vẻ là con bà ta liền chạy ra, nhẹ nhàng hỏi mẹ có việc gì xảy ra. Nghe nói đây là hai mẹ con, người phụ nữ thở hồng hộc, đem sự việc nón cho cô con gái nghe. Và nói với con gái rằng, lão già kia ăn nói khổ độ như vậy, xem có đáng giận hay không. Nhưng tại bấy mắng Cô gái nãy không hung hăng giống mẹ cô, rất có lễ phép với người lớn, lại biết suy nghĩ, liền mở lời thay mặt mẹ xin lỗi sư phụ Cương vì đã lớn tiếng với ông. Và rồi cô gái còn hỏi rõ, ngôi nhà có chỗ nào không ổn mà ông lại nói là không thể ở được. Sau đó cô ít lắng nghe sư phụ Cương về lịch sử của ngôi nhà này. Theo lời của ông, cái ngôi nhà đó đi trống mấy đời rồi, chứ giờ không phải là không có người chuyển đến ở qua, nhưng tất cả đều không chết thể cũng bị thương một cách kỳ lạ, không ai biết được. Sư phụ Cương từ đầu luôn nói chuyện lịch sự và chân thành khuyên nhủ mẹ con họ, nhưng người phụ nữ kia không hề có chút cảm kích, đúng là một người nóng nảy, không biết lắng nghe người khác. Sư phụ Cương chỉ có lòng tốt muốn đem sự tình của ngôi nhà đó nói cho người phụ nữ kia nghe để tránh mẹ con họ lại mất đi một mảnh sống, nhưng không ngờ thái độ của bà ta lại ngh ngược như vậy. Sư phụ Cương không phí lời với bà ta nữa, liền lơ đinh đi vào trong vườn nhà. Người phụ nữ kia cũng không chịu thua, vừa chửi vừa đi theo và hỏi ông ta có phải vì muốn gây chuyện nên mới bịa chuyện nói như vậy. Tiểu Hào thấy hai người đi cũng đuổi theo chạy vào, bồi thêm giận, sư phụ mình tính khí đôi lúc cộc cằn nhưng nói hoàn toàn không sai. Sau đó bỗng dưng cô nương kia tiến lại gần anh và chào hỏi, giới thiệu mình là Đỗ Thu Nguyệt, mới chuyển đến đây ở. Cô cũng không quên nói với anh hãy lực thứ cho sự nóng nảy của mẹ mình. Khuôn mặt anh bất giác đỏ lên, cũng cùng với cô nương nói vài câu cho phải phép. Tiểu Hạo gặp phải yêu quái, chứ giờ đều không sợ, hôm nay đối mặt với một cô gái xinh đẹp thì lại đỏ mặt tê tai, không biết nói gì cho được. Ngược lại, cô gái này phóng khoáng, đưa một tay ra tự giới thiệu mình. Tiểu Hạo cũng lịch sự đưa tay lên bắt. Bài giới thiệu mình là truyện nhân đời thứ 70 của Mao Sơn, rất vui vì được gặp cô. Tiêu Hao độc tác cứng đờ, lúng túng, vẻ mặt nghiêm nghị khiến cho Đỗ Thu Nguyệt che miệng. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net